Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, thằng cò tranh thủ chèo xuồng chở cậu ba thiện băng băng qua màn sương sớm còn đang văn kính mặt sông. Vừa ra sức chèo, nó vừa lãi nhảy trách móc Trời ơi, con đã nói cậu đừng cố uống nữa. Tranh thủ về sớm mà cậu có chịu nghe đâu. Nhậu cho dữ vô rồi ngủ luôn với con hậu nhà cậu Phú. Lỡ bà mà hay chuyện này, bà chửi trách cho cậu coi bà thiện vẫn còn choáng váng đầu đau như búa bổ nghe thằng cò lải nhải bên tai cậu càng thêm bực bội sao mày có im chưa làm cái gì mà mày nói hoài vậy má tao biết thì sao cũng có phải lần đầu đâu còn con hậu nhà thằng phú đó thì cứ nhét tiền vô miệng là nó im chứ gì tao thách đứa nào dám đi riu rao chuyện của tao tao cắt lưỡi hết á bị nạt một câu Thằng cò liền biết điều ngậm miệng lại Rồi tập trung cắm đầu chèo tiếp Nó cho xuồng lách ngang bãi bồi cuối sớm Định đi tắt về phía sau nhà ông Lâm Sợ cậu ba về trong bộ dạng này Mà để ông bắt gặp Thì sẽ lại bị trầy cho một trận Rồi cả nhà trên dưới lại không yên Đang chèo Thì thằng cò chợt thấy thấp thoáng Có bóng một cô gái Mặc bộ bà ba đỏ Đứng lẫn trong đám cỏ lao đưa tay ngoắc ngoắc về phía mình. Nó giật mình, quay sang nói với cậu ba. Cậu ơi, mới sáng sớm mà có cô nào đứng trong bụi cỏ lau á, ngoắt mình kìa cậu. Nghe nhắc tới gái, hai thiện sẵn hơi men trong người, liền quay lại nhìn. Cậu nheo mắt, ngẫm nghĩ một lát, rồi lẩm bẩm. Ủa, con Sáu Linh, nó đi đâu giờ này vậy? Rồi cậu quay sang biểu thằng con, là con sáu linh chứ ai mày tóc chỗ đó liền cho tao cậu nó kêu tao bằng chi thằng cò chèo xuồng áp sát bờ thì thấy xuồng của cô sáu cũng đang buộc gần đó ba thiện lập tức bước lên bờ đi xăm xăm vào cánh đồng lau sáu linh thấy ba thiện xuất hiện thì không nói không rằng chỉ cắm đầu đi thẳng vào sâu trong đám cỏ lau khiến cho cậu phải vội vàng đuổi theo miệng gọi lấn sáu linh Đuổi một hồi Cậu gần như lạc hẳn vào giữa đồng Cỏ lao bạc ngàn Bực bội cậu bật ra một tiếng chửi nó Cậu vừa xoay người định bỏ về Thì ngay lúc ấy Sáu Linh bất ngờ đứng lù lù Phía sau lưng cậu Nhưng thật ra cậu cũng không biết Có phải là Sáu Linh hay không Vì phần da mặt Và cả da đầu của cô gái Đã bị lột sạch để lại một hộp sọ đỏ hỏn bày nhầy máu tươi hai con mắt thồ lộ ra ngoài trắng giả hàm răng thì gãy nát cái còn cái mất xô lệch lởm chởm khiến cho máu tươi cứ từ đó mà trào ra không ngừng bộ bà ba trên người cô ướt đẫm toàn là máu dính bếch xác vào da Sáu linh dương tay rồi như muốn nhào về phía cậu ba thiện kinh hoàng hét lên một tiếng thất thạch cậu co giò bỏ chạy lao thục mạng về phía trước cho đến khi bất ngờ đạp phải một thứ trơn trượt khiến cho cả người cậu chúi nhủi ngã sắp xuống đất mặt cậu ướp thẳng xuống bãi bầy nhậy tanh tưởi bàn tay theo phản xạ chụp trúng một thứ mềm nhão lạnh lẽo và trơn nhất cậu quản hốt chống tay ngồi dậy nhưng mùi tanh nồng xộc thẳng lên ốc làm ruột gan của cậu cồn cào. Cậu chưa kịp đứng vững đã nôn thốc nôn tháo, ói sạch những gì còn sót lại trong bụng. khi định thần nhìn kỹ, cơn kinh hãi lập tức làm cậu tỉnh hẳn khỏi men say. thứ cậu đang nắm trong tay là một khúc ruột bày nhầy, chung quanh là khoảng đất loang lổ đầy máu. gần đó Một tấm thớt gỗ lớn đặt chổng chơ Trên thớt là một cái đầu người Bị lột sạch da Trơ ra đỏ hỏn. Hai hốc mắt bị khuét rỗng Xa xa Mấy con quạ đang tranh nhau xé một đoạn ruột Vừa tranh nhau Vừa kêu lên quang quát Từ ống quần của cậu ba Một dòng nước ấm nóng chảy ra Mắt cậu trợn trừng Rồi cả người mềm nhũng Ngã gục bất tỉnh đi Nghe tiếng cậu ba kêu cuốn, thằng cò hớt hải chạy vào. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, nó quay mặt ói một trận. Rồi hoảng loạn lao thẳng xuống xuộn, vừa chèo vừa la thất thanh gọi người tới cuốn. Trời còn chưa sáng tỏ, thì tin dữ đã lan ra khắp sớm. Cùng lúc đó, bên nhà ông Khả, cậu Hai Dương ôm ngực ho khan mấy tiếng. Cậu chống tay định ngồi dậy, xuống giường uống miếng nước, thì một cơn đau đầu bất ngờ ập tới, khiến cho cậu phải ôm đầu ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra trán mình nóng hổi. Cậu định gọi con xíu đi mời thầy Lan, rồi lại sực nhớ ra mình vẫn đang ở nhà của út nghi. Tối hôm qua, khi đưa út nghi về tới cổng, cậu thấy sắc mặt cô trắng bệch, hai bàn tay kẽ run lên giao út nghi lại cho con hường dìu vào trong cậu liền quay sang dặn thằng tý dọn phòng khách cho mình trên đường đưa cô về cậu có nghe tý nói rằng ông khả không có nhà nên cậu không yên tâm rời đi sợ út nghi ở một mình rồi xảy ra chuyện ai mà biết được ngoài con mụ phướng ra thì trong nhà này liệu có còn ai bị người ta mua chuộc hay chưa nghĩ vậy Cậu quyết định ở lại qua đêm Chờ ông Khả về để thưa rõ mọi chuyện Cậu mặc tạm bộ bà ba của ông Rồi nghỉ lại trong phòng khách Ai mà ngờ Bây giờ lại tự dưng phát bệnh Đầu cậu nặng trịch Người nóng rang Cậu định kêu thằng Tý sang xem tình hình của Út Nghi Sợ cô cũng bị sốt như mình Nhưng mắt đã qua lên tay chân rã rời Chưa kịp kêu ai thì cậu ngã giật xuống giường trong cơn mê man cậu lờ mờ thấy một gương mặt trắng bệch úp sát xuống nóc mụn. đôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu không chớp chỉ một lúc sau trước mắt cậu tối sầm lại mọi thứ chìm hẳn vào trong một khoảng không đen kịt cùng lúc đó ở bên phòng của út nghi cô giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng trong mơ gương mặt chị phướng bê bết máu một bên đầu nứt toát ra cứ nhìn chăm chăm về phía cô út nghi ngồi thẫn thờ trên giường hai tay ôm chặt lấy ngực để trấn tĩnh thì chợt nghe tiếng gõ cửa khe khẽ ngay sau đó tờ bên ngoài vọng vào một giọng nói âm u lạnh lẽo cô ơi cậu hai sốt xỉu luôn rồi cứu cậu đi cô ơi Út Nghi nghe vậy liền vùng lên chạy ra mở cửa nhưng lạ là chẳng thấy ai đâu dù vậy trong lòng vẫn không yên cô dội vàng chạy sang phòng cậu hai coi thử dán mùng lên Út Nghi nắm lấy tay cậu khẽ lay vừa chạm vào cô giật mình nhận ra người cậu nóng răng quảng hốt Út Nghi kêu lớn: Tí ơi, thường ơi, cậu hai sốt rồi nè Thằng Tý lập tức chạy đi mời thầy Lan Còn con Hường thì ở lại Phụ nghi tháo mụn ra cho thoáng Để tiện bề chăm sóc Vừa chạy ra tới sân Thằng Tý thấy xe của ông Khả vừa về tới Ông Khả bước xuống Thấy nó hất hải Liền gọi lại hỏi Ủa, mới sáng sớm mày chạy đi đâu mà như ma rượt vậy? Thằng Tý đáp gọn Rồi chạy ra bến nước Dạ, cậu hai sốt nặng Con chạy đi mời thầy Lan Ông Khả chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì từ bên trong nhà, Nghi nghe tiếng xe của cha về, liền chạy ảo ra. Ôm chầm lấy ông, rồi bật khóc nức nở. Câu vừa khóc vừa kể lại cho cha nghe những chuyện kinh hoàng mà mình đã trải qua trong ngày hôm qua. Nghe tới đâu, ông tức trung lên tới đó. Ông lập tức sai người đi điều tra, đồng thời báo tin về bên ngoại của út Nghi ông thề quyết không tha cho kẻ nào dám ra tay hãm hại con gái mình tới trưa cậu hai mới tỉnh lại nghi mừng rỡ vội vàng chạy đi sắt thuốc rồi tự tay bưng tới tận giường cho cậu mùi thuốc nam thoang thoảng lan khắp gian phòng vị đắng còn chưa kịp tan hết nơi đầu lưỡi thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp thưa cô bên ngoài có thằng cò tới kiếm cậu hai Nghe vậy, cậu hai khẽ nhíu mày, rồi lên tiếng. À, Úc okay, Kỳ cho thằng cò vô gặp anh chút nghe. Chắc bên cha không thấy anh gì à, nên cho người đi kiếm đấy. Nghi liền gật đầu, bước ra ngoài cho mời thằng cò vào. Chỉ một thoáng sau, cò đã hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét, gấp gáp nói. C -c -c cậu ơi, cô lính tới nhà kiếm cậu, đòi bắt cậu đi đó cậu. Còn chạy đi kiếm cậu từ sáng tới giờ. Qua xưởng hội thăm á, Thì anh đực mới chỉ qua đây nè. Cậu ơi, lính tới nhà đông lắm. L làm sao bây giờ để cậu? Cậu hai thoáng sửng người. Còn đực thì Tiếp tục nói liền một hơi. Giọng rung rung. Ờ, chuyện là hồi khuya đó. Cậu ba đi nhậu về Thì vô tình phát hiện ra xác của cô Sáu Linh. Bị giết rồi chặt ra thấy ghê lắm. Gần chỗ đó người ta còn tìm được Một cái áo sơ mi dính đầy máu con hậu của cô sáu linh nói là nhận ra cái áo đó là do chính cô sáu đặt mai tinh tỉnh cho cậu. nó nói phía trong tay áo cô thiều khéo léo một chữ linh nữa. thằng cò lúc này tức tới giọng chân giọng càng lúc càng gấp. anh được nghe xong liền nói với lính là, là bữa trước cô sáu có đem quà áo qua tặng cậu nhưng mà cậu không có nhận. anh em trong xưởng ai cũng thấy rõ chuyện đó nhưng mà lính không có tin. Họ đội một hai bắt cậu về cho bằng được á. bây giờ phải làm sao đây cậu? thằng tý đứng gần đó nghe tới đây liền không nhịn được mà lên tiếng hồi lúc mà con chèo qua xưởng kiếm cậu á con có đi ngang chợ thấy cô sáu vẫn còn đứng bán trong sạp vải trên chợ mà sau đó thì cậu đi với con luôn làm sao có thời gian để giết cô sáu được út nghi liền quay sang nhìn cậu hai vẻ mặt đầy lo lắng giọng gấp gáp để em đi với anh em sẽ nói cho ông ngoại nghe chuyện hôm qua anh ở bên em suốt cả đêm Thì làm sao mà đi giết người được Cậu hai nghe vậy Thì bật cười khẽ Thấy Út Nghi lo cho mình Trong lòng cậu không khỏi thấy ấm áp vô cùng Cậu tranh thủ Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Giọng nói vẫn bình thản. Anh không có làm gì á, Thì chẳng có gì phải sợ hết Em không cần đi theo anh đâu Với lại Ông mà nghe em nói chúng ta ở cạnh nhau cả đêm chứ, chắc ông giết anh luôn quá đúng lúc đó ông khả từ bên ngoài bước vào nghe loáng thoáng được đầu đuôi câu chuyện ông trầm giọng nói ngay con ở nhà đi để cha đi với thằng dương vậy rồi cậu hai gắng gượng ngồi dậy thằng cò bước tới đỡ lấy dìu cậu ra bến nước ông khả cũng theo xuống xuồng út nghi đứng lặng bên bến nước dội mắt theo chiếc xuồng chậm rãi rời bến cho tới khi thấy bóng dáng ấy khuất dần sau rặng dừa nước mà trong lòng cũng không sao yên được. Ngay lúc đó, bên nhà ông Lâm cũng rối cả lên. Cậu ba ngất xỉu từ sáng sớm mà tới trưa trời trưa trật vẫn còn mê man chưa tỉnh khiến cho bà nhàn đứng ngồi không yên. Đúng lúc đó, con xíu từ bên ngoài chạy vô thở hồng hộc, quảng hốt báo. Bà bà, bà ơi, con mới nghe người ta nói á. Là, là, là thấy lính bắt được cậu hai bên nhà của út nghi rồi chuyện tới nước này á mình có cần sai người đi kiếm ông gì không bà nghe tin cậu hai bị bắt bà nhàn không giấu nổi vẻ hả dạ trong lòng nghe con xíu rồi đi báo cho ông liền sa sầm mặt nạt ngang biết ông đi đâu mà kiếm bà kệ đi nếu thằng hai nó có giết người thiệt á thì dĩ nhiên phải chịu tội có kiếm ông bay về cũng không có mần được cái gì Còn tao thì mắc lo cho cậu ba bay rồi Không có rảnh đâu mà bận tâm tới chuyện của thằng hai Còn mày nữa Bộ rảnh lắm hay sao mà chạy đi nhiều chuyện vậy Xuống bếp sắc thuốc cho cậu ba kìa Lê mẹ tao quýnh mày chết bây giờ Con xíu nghe vậy thì quảng hồn Dội vàng quay đầu chạy đi ngay Bên ngoài Cậu tư mạnh vô tình đi ngang qua Nghe hết câu chuyện Cậu đứng sững một lúc Rồi lặng lẽ về phòng suốt cả ngày hôm đó cậu tư ở lì trong nhà không thèm ra sưởng. cậu ngồi thừ ra như người mất hồn làm người trong nhà ai nhìn thấy cũng thương nghĩ bụng chắc cậu lo cho anh hai quá mà chẳng biết phải làm sao nên mới thành ra như vậy tới trưa chị tươi nấu cơm xong dọn lên mà không ai thèm ra ăn bà nhàn đang rầu rĩ vì cậu ba tới giờ vẫn chưa tỉnh lại nên không thiết gì tới cơm nước. Còn cậu Tư thì lo cho anh hai, nên cũng nhất quyết không chịu ăn. Chị tươi đi mời một vòng, thấy không ai đói quài đành lủi thủi bưng mâm quay lên rồi dọn xuống. Nhưng vừa bước tới nhà ăn, chị bỗng khịch mũi một cái rồi khựng lại. Chị trợn mắt nhìn kỹ tô canh chua cá lóc, rõ ràng mới nấu lúc nãy thôi mà không hiểu sao bây giờ bốc lên cái mùi hôi thiêu đến lợm giọng. Cái đầu cá trong tô gần như đã bủng ra, trên mặt canh nổi lên phần một lớp nhớt đục ngầu. Chị tươi liếc sang dĩa nước mắm đặt bên cạnh, thì bất giác nổi da gà. Trong dĩa mấy con dồi đen lúc nhúc đang ngọ nguậy, có con còn đang bò trường tới tận miệng dĩa, thân mình quằn quại trong thứ nước mắm sóng sánh lúc này đã chuyển sang màu đen thui quảng hốt chị tươi vội vàng gom hết mâm cơm đem xuống nhà sau chỉ sợ bà nhàn trông thấy rồi lại xin chuyện thế nhưng vừa mang đồ vô tới bếp chị một lần nữa khựng lại cơm canh chõ ràng mới nấu chưa bao lâu vậy mà lúc này trong bếp mùi ôi thiêu đã bốc lên nồng nặc còn có cả đám ruồi xanh bay tới đậu đầy trên nắp nồi cơm chị đứng chết trân một hồi, trong lòng không tin nổi những gì mình đang thấy. rồi chị run run đưa tay mở cái nắp nồi cơm, xoảng một tiếng, chị giật bắn người, buông rơi luôn cái nắp nồi xuống nền đất. trong nồi, lẫn trong lớp cơm đã thiêu đến mốc xanh, là mấy ngón chân người nằm ngổn ngang tím tái, lẫn lộn giữa đám cơm nhão nhẹt. chị tươi thét lên một tiếng thất thanh khiến cho con xíu con na với con cút giật mình vội vàng chạy ùa vào coi chuyện gì xảy ra vừa bước vào tới nơi cả ba đứa liền tái mặt đưa tay bịt mũi ngay vì cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khắp gian bếp cả đám còn chưa kịp hoàn hồn thì từ bên ngoài lại vang lên tiếng bà nhàn ầm ĩ giọng hoảng loạn đến lạc đi con con đi đâu vậy con trời ơi mày chạy đi đâu vậy ngay sau đó cậu ba thiện bất ngờ lao thẳng vào trong bếp ánh mắt cậu dại đi nhưng chân tay lại vô cùng linh hoạt cậu chụp lấy nồi cơm thiêu trên bếp dốc từng nắm cơm thiêu nhớt nhảo nhét cho thẳng vào trong miệng vừa ăn vừa cười lên khằng khặc bà nhàn hốt quảng lao tới vội vàng nắm lấy tay cậu ba giọng rung rung trời ơi con đừng có ăn nữa đẻ đừng có ăn nữa mà Nè, nè mấy cái con kia Mau ma phụ tao giữ cậu ba bây lại coi Nhưng chưa có đứa nào kịp làm gì Thì cậu ba đã gầm lên một tiếng Phan thẳng cái nồi cơm Về phía mọi người Con cúc vừa nhào tới Định chụp lấy cậu Thì bị cậu hất mạnh Dăng ra một bên Ngã đập xuống nền đất Gia đình trong nhà Úng ụng kéo tới Nhưng lúc này cậu ba khỏe một cách kinh khủng Bao nhiêu người sống lại mà không giữ nổi chân cậu. Cậu phùng ra được, rồi cắm đầu chạy thẳng về phía cuối giường. Cậu lao ngang qua chỗ thằng súng đang ngồi sắt chuối cho dịch ăn. Nhảy thẳng xuống dưới ao cá, nước bắn tung tóe. Cậu bắt đầu lặn hụp như người lên cơn điên. Thằng súng thấy cảnh đó thì mặt mài tái mét. Hai tay run lên bần bật. Bất giác làm rớt luôn con dao xuống đất kêu lên một tiếng ken khô khốc bà nhàn cùng mấy người trong nhà hớt hải chạy theo ra sau vừa chạy vừa gào lên khản cả giọng trời ơi tụi bay còn đứng đó làm cái gì mau kéo thằng ba lên cho tao thiệt thiện ơi bay được có làm má sợ thiện hả? nhưng mấy thằng gia đình còn chưa kịp nhào xuống ao thì cậu ba đã trồi lên trước cậu mò từ dưới đáy ao rồi quăng mạnh lên bờ một thứ tròn tròn cứng ngắc Dính đầy bùn đất đen thui Con Cúc là đứa phản ứng đầu tiên Nó trợn trừng mắt Hét lên thất thanh. Trời ơi Linh là cái sọ người Tới lúc đó mọi người mới hoàn hồn Dám nhìn kỹ lại Rồi đồng loạt trùng mình Khi nhận ra đó quả thật là một cái sọ người Với hai hốc mắt sâu hấm Đặt quánh bùng sình, Còn phần xương hàm thì gãy nát Không còn nguyên dạng chưa kịp hoàn hồn cậu ba lại tiếp tục lặn xuống ao rồi cậu quăng lên từng khúc từng khúc xương người lớn có nhỏ có lẫn lộn bùn đất và sông rêu sau cùng cậu trồi lên một lần nữa trên tay là một bàn chân đã bị chặt cụt da thịt bị cá rỉa nham nhở nhưng nhìn qua vẫn nhận ra đó từng là bàn chân của một con người đang bủng ra đến trơ xương cả đám người đứng quanh như chết điếng tại chỗ, không ai thốt nổi một lời. ngay cả bà nhàn lúc này cũng phải dựa hẳn vào người con cúc mặt mày tái mét, không còn chút máu, trông như sắp xỉu tới nơi. đúng lúc ấy, cậu Tư Mạnh không biết từ lúc nào đã lao thẳng vào trong chòi của súng. chỉ một thoáng sau, cậu lôi ra một cái gói vải cũ kỹ, rồi quăng mạnh xuống đất trước mặt mọi người. cậu gào lên thất thanh. Th thằng súng dấu dạng thằng súng dấu dạng lúc này mọi người mới cúi xuống nhìn kỹ trên nền đất trang sức bằng vàng dương giải tứ tung nào bông tai nào dòng nhẫn có cả cọng dây chuyền sáng trưng dưới ánh mặt trời con cúc nhịn lướt qua đã la lớn trời đất ơi cọng dây chuyền bự như dây xích chó của cô của, của, của sáu linh á súng lúc này mặt mày tái mét nó quay phắt lưng lại cắm đầu bỏ chạy cậu tư liền ruột theo vừa chạy vừa la lớn bắt thằng súng lại thằng súng là người xấu thằng súng thân hình ốm nhơm chạy không lại đám gia đình cao lớn chưa kịp chạy ra bến nước thì đã bị túng lại nó dùng dãy gào lên trong hoảng loạn không phải tôi không phải tôi đâu mà cậu tư lúc này chỉ thẳng tay vào mặt súng tức giận nói trời ơi sao anh ác vậy anh súng anh làm ra chuyện này có nghĩ tới út nhung không chuyện đã tới nước này rồi anh còn muốn chạy nữa hay sao bộ anh tính liên lụy tới cả út nhung thì anh mới chịu hả anh súng nghe tới đó ánh mắt thằng súng thoáng dao động nó đứng lặng một hồi rồi cuối cùng cũng buông xuôi không dùng dãy nữa để mặc cho đám gia đình trối chặt tay chân áp giải lên quan cậu ba thiện thấy thằng súng bị dây bắt thì bất chợt la lên mấy tiếng thất thanh. Cậu lồm cồm bám lấy bờ ao, cố gắng leo lên. Vừa gào thét vừa loạn choạng chạy về phía thằng súng. Thế nhưng cậu mới chạy được nửa đường thì thân người chao đảo, rồi ngã gục xuống giữa cái nắng chang chang, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, gia đình liền áp giải thằng súng lên quan, số còn lại thì lo phụ đưa cậu ba về phòng con cúc tranh thủ lúc rảnh tay liền chạy sang nhà út nhung để báo tin anh nó đã bị bắt trước đó nó vô tình nghe mấy lời đồn ngoài chợ rằng cậu tư qua lại với nhung nên nhân dịp này con cúc cố tỏ ý niềm nở nịnh nọt nó nghĩ bụng lỡ sau này nhung có về làm mợ tư thì nó sẽ có chỗ vừa dẫm nghe con cúc nói xong út nhung bỗng rủng cả hai chân quỵ hẳn xuống đất cô bật khóc nức nở Không phải đâu Anh hai tôi không giết người đâu Tôi tôi phải gặp anh để hỏi cho rõ mới được Anh sống bị đưa lên quan rồi Bây giờ Nhung có lên đó Cô không gặp được ảnh đâu Hay là Nhung hỏi cậu Tư thử coi Kêu cậu Tư nói với cậu hai một tiếng là được chứ gì Dù sao cậu hai cũng đang ở trên đó Bây giờ Nhung lên liền Không chừng còn gặp được á út Nhung nghe vậy Định chạy ngay sang nhà Tìm cậu Tư Mạnh để nhờ cậy Nhưng rồi chợt nhớ lại cậu từng dặn cô không được tới nhà tìm cậu vì sợ bà nhàn biết chuyện sẽ gây khó dễ cho cô nghĩ tới đó nhung liền nắm lấy tay cúc giọng run run cúc ơi cúc về nhắn với cậu tự dùm nhung đi nói cậu qua nhà nhung gấp có được không con cúc gật đầu lia lịa rồi tức tốc chèo xuồng về nhà để nhắn lời thế nhưng khi nghe xong tư mạnh chỉ thoáng ngước lên vẻ mặt thờ ơ buộc miệng hỏi lại nhung nào con cúc đứng sững ra không tin nổi vào tai mình à, dạ con con nhung em, em thằng súng đó cậu tư con cúc còn định nói thêm rằng út nhung chính là cô gái mà bữa trước cậu tư mới đặt mai cho mấy bộ đồ nhưng rồi nó lại không dám nói ra chuyện đó vốn chỉ là lời nó được nghe ké từ bà chủ tiệm mai nói với bà bán thịt rồi bà bán thịt kể lại cho nó Nên cũng không biết chuyện có đúng như vậy hay không Mà bây giờ cậu lại tỏ ra thờ ơ như vậy Rồi nó lại nghĩ Có khi nào bà chủ tiệm mai nhằm út nhung Em thằng súng Với một cô nhung nào đó con nhà phú hộ hay không Đúng lúc đó Cậu tư mạnh lại buông thêm một câu Hiếm thấy cậu nói bằng giọng lạnh nhạt tới như vậy Em thằng súng thì liên quan gì tới tao Mày ra ngoài đi tao đang mệt lắm tao muốn ngủ nghe như vậy con cúc hoảng hút vội vàng cắm đầu rồi chạy nhanh ra ngoài đợi cho con cúc đi khuất hẳn cậu tư mới lặng lẽ ngó trước ngó sau rồi bước ra bến nước lẳng lặng lấy xuồng chèo đi út nhung thấp thỏm đứng ngồi không yên mắt cứ dán chặt ra mặt sông chờ đợi bóng dáng cậu tư xuất hiện một lúc lâu sau cuối cùng bóng dáng quen thuộc cũng hiện ra từ xa thấy cậu tư nhung vội đứng dậy bước nhanh ra bến đành bụng hễ cậu vừa cập xuồng là sẽ đi theo ngay nào ngờ xuồng vừa chạm bến cậu tư đã bước vắt lên nắm chặt tay nhung kéo thẳng vào trong nhà gương mặt cậu sa sầm gằn giọng xuống đầy khó chịu tôi đã dặn em bao nhiêu lần rồi Ngoài thằng súng ra đó thì tuyệt đối không được để ai biết chuyện giữa tôi với em. vậy mà sao em lại đi nói với con cúc, còn nhờ nó chuyển lời cho tôi nữa. nhưng mà kệ thái độ khác thường đó, cô nắm chặt lấy tay cậu tư, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa giang sinh. cậu ơi, em xin cậu cứu anh hai của em với, em tin anh hai em không có giết người đâu, em lại cậu cho em đi gặp anh hai đi mà, em tin ảnh bị quan, em phải minh quan cho ảnh. <cười> nghe nhung khóc lóc níu kéo cậu tư cau mày vẻ mặt khó chịu em bình tĩnh lại đi đừng có khóc nữa nhức đầu quá nhung đang rối bời trong lòng thấy thái độ thờ ơ của cậu thì càng thêm cuốn lên cô đẩy cậu tư một cái vì đang quá căng thẳng nên bắt đầu lớn tiếng anh bị điên rồi hả từ từ sao mà từ từ được nếu không ao lên người ta kết tội anh hai á Tôi giết anh luôn thì biết làm sao Bị nạt thẳng mặt Cậu Tư bỗng nổi điên Cậu vung tay tác mạnh Nhung một cái như trời gián Rồi gằn giọng nói Mày nói ai điên Mày có tin tao giết mày hay không Hả Mày nói ai điên Cậu nắm tóc Nhung Giật ngoặt đầu cô sang một bên Toàn đánh tiếp Thì dưới bến nước bỗng vang lên tiếng nói chuyện Của mấy thím gần sớm vừa đi ruộng về Chèo xuồng ngang nghe có người út nhung hút quản định mở miệng kêu cứu nhưng ngay lập tức cậu tư chụp tay bịch kín miệng cô gằn giọng sát bên tai mày mà la lên một tiếng á tao bé cổ mày liền để coi cái miệng của mày nhanh hay là cái tay tao nhanh cả người nhung run lên bần bật lúc này cậu tư mạnh trước mặt cô đã hoàn toàn khác với người đàn ông mà cô từng quen biết khi tiếng nói chuyện dưới bến nước dần xa đi Thì bàn tay cậu Tư lại càng siết chặt hơn Lực mạnh tới mức Nhung tưởng như mình sắp bị cậu bóp chết tới nơi Đúng lúc ấy Từ dưới bến nước bỗng vang lên tiếng Anh đực gọi lấn Trời ơi Nhung ơi Chẳng súng bị bắt rồi Lúc này cậu Tư mới giật mình buông tay Cậu nghiến răng Hạ giọng nói sát bên tai Nhung Mày khôn hồn thì liễu lời mà nói cho Khéo Không thôi mày coi chừng tao đó Ngày sau đó, anh đợt bước vô nhà. Thấy cậu Tư Mạnh đang ngồi uống trà, còn Nhung thì ngồi một bên, mắt sưng húp, mặt đỏ bừng. Anh không khỏi ngạc nhiên. Ủa, cậu Tư cũng ở đây hả? Tư Mạnh gật đầu, nở một nụ cười hiền lành. Thái độ khác hoàn toàn so với lúc nãy. Ờ, tôi qua nói cho Nhung hay chuyện của súng. Đợt liếc nhanh qua cổ Nhung, thấy vết đỏ còn hằn rõ lại nhìn bàn tay cô đang run run cầm bình trà để rót nước mời anh đực ngập ngừng một chút rồi nói với tư mạnh ờ nãy tôi tính ghé qua báo cho nhung một tiếng rồi à, tiện thể qua nhà mời cậu tư qua xưởng chút ờ vậy thôi mình đi đi Rồi cậu quay sang nhung dịu dàng nói tôi đi nghe nhung nhung nhớ mấy lời tôi vừa nói đó nghe đừng có đau buồn quá Cậu Tư mạnh nở một nụ cười trong hiền lành đến lạ. Thế nhưng Nhung bất giác lùi về phía sau một bước. Mặt mài tái mét, toàn thân lạnh ngắt. Anh Đực coi như không thấy, vẫn cười nói với cậu Tư. À, thôi mình đi đi cậu. Cậu đi chung với con cho tiện. Còn xuồng của cậu cứ để đó. Chiều con nhắn con Na qua đem về cho. Rồi hai người rời đi. Trong nhà chỉ còn lại Nhung đứng trơ ra một lúc rồi thất thần ngồi sụp xuống đất ngay lúc đó trong đầu cô chợt vang lên lời súng từng nói em biết người ta như thế nào không mà thương chiều bữa đó đợt tranh thủ lúc làm xong công chuyện thì chèo xuồng ghé ngang nhà út nhung trên đường đi đợt nhớ lại mấy bữa trước thằng súng có tìm riêng anh Dặn một câu Lỡ sau này tao có chuyện gì á, Mày nhớ chăm sóc em gái tao giúp nha Lúc đó mặt súng buồn thiêu Đến khi hay tin người ta giải nó lên quan, Vì nghi nó giết cô Sáu Linh Đực mới tá quả Biết súng đã lâu Đực không tin nó là hạng người như vậy Anh chắc mẩm trong chuyện này Nhất định phải có quẩn khúc Chớ thằng súng không đời nào Có cái gan làm chuyện đó mà nếu nó bị ai uy hiếp phải gánh tội thay thì chắc chắn út nhung đang gặp nguy hiểm nghĩ tới đó đợt càng sốt ruột ráng chèo nhanh hơn đến khi tới bến nước nhà út nhung anh tấp xuồng sát mé rồi gọi lấn nhung ơi nhung nhưng không có ai trả lời trong nhà lại tối đen đợt linh tính có chuyện chẳng lành dội buộc xuồng lại Nhảy phóc lên bến Rồi chạy thẳng vào trong Trong nhà im lìm Tối ơn Chẳng thấy út nhung đâu Đực đứng chết chân giữa nhà Lẩm bẩm Chết mẹ rồi Ở bên này Ông Lâm vừa về tới nhà Mà mặt mài buồn hiu Chuyện là hồi trưa Ông còn ở trên tỉnh nhậu với mấy ông bạn già Thì nghe người quen báo tin Cậu Hai Dương bị nghi giết người đã bị bắt lên quan. Nghe xong ông dội dã khăn gối trở về ngay. Chưa kịp nghỉ ngơi, ông đã đi thẳng lên chỗ quan quyền. ở trên đó từ trưa tới giờ rồi mới về tới nhà. Bây giờ ngồi nhớ lại cảnh thằng súng một mực khăn khăn nói chính cậu hai giết cô Sáu Linh. trong lòng ông lại sôi lên dị tức. Ông tin chắc thằng hai không đời nào là đứa giết người. vậy mà thằng súng cứ khẳng định. Chính cậu sai nó đi hẹn cô Sáu ra bãi bồi Sau đó thì ra tay giết Cậu chặt xác cô Sáu ngay ngoài đó Rồi nhét vô thùng gỗ Sau đó bắt nó đem về quăng xuống ao cho cá ăn Không biết cậu nghe ở đâu Mà lại tin rằng làm như vậy Thì dông hồn người chết sẽ không về trả thù được Nghe tới đó Thằng Tí gân cổ lên cãi Mày sao mày Đêm đó cậu đi cứu cô không chứ tao cả đêm thì làm sao mà đi giết người được Chứ lại trước khi qua trước cậu á tao còn thấy cô sáu ở bên chợ đứng nhăn trăn cười với mấy bà bán hàng gần sạp giải nữa mà mày nói đi ai xuống mày đổ quan cho cậu hai thằng súng nghe tới đây thì cứng họng mặt mày tái mét nó ấp úng một hồi rồi lấp bắp nói trong hoảng loạn à, dạ thưa quan có có con nhớ lộn rồi cậu hai không có giết mà cậu sai con giết À, à, đúng rồi, cậu chỉ biểu thôi Có còn người làm là con Chính còn giết cô Sáu Rồi, rồi chặt xác ra đối thư quan Ông Lâm tức tới mức bật cười Cảm thấy máu đang dồn hết lên não Đang định lấy hơi chửi cho thằng súng một trận Thì quan quyện đã lên tiếng trước Phất tay sai lính Thôi được rồi Đừng có nói nữa Bay đâu, Giải nó vô nhà lao giam lại cho tập Sau khi thằng súng bị dẫn đi Quan huyện đưa mắt nhìn một vòng, Rồi lạnh giọng nói Ở trên đời này đó Đứng trước cửa tử Thì cũng sẽ cố tìm đường sống cho mình Riêng thằng súng Từ lúc bị bắt tới giờ Ngoài chuyện muốn kéo cậu hai dương đầy xuống nước Thì còn lại đều là nhận hết tội vào người Tinh thần nó thì quảng loạn Ta tin chắc phía sau vẫn còn quẫn tình, Nhưng mà bây giờ nó đang rối Nên giờ dù có hâm dọa hay gặng hỏi Thì nó cũng không khai thêm được gì đâu Thôi cứ để nó yên trong nhà giam một đêm đi Mai ta sẽ hỏi lại sao Ông ngừng một chút Rồi quay sang phía cậu hai Còn về phần hai dương Tốt nhất là nên ở lại đây Rõ ràng kẻ đứng phía sau đang nhắm vào cậu. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, tốt nhất là ở lại phủ dài bữa đi. Vậy là cậu hai cũng bị giữ lại luôn. Ông Lâm nghĩ tới đó thì thở dài. Ngay sau đó, bụng ông cũng réo lên ọt ọt. Từ trưa tới giờ lo chuyện của cậu hai, ông có ăn uống gì đâu. Về tới nhà thì cũng đã lố giờ cơm chiều, Nên ông đành biểu con xíu xuống bếp Kêu chị Tươi chiên cho ông một dĩa cơm Để ăn cho xong bữa Một lát sau Con xíu cẩn thận bưng lên Cho ông một dĩa cơm chiên Với hai trái chú chính Ông ngồi thừ bên bàn ăn tay xoa thái dương Tráng nuốt cho xong bữa Nghĩ bụng phải sáng ăn để mai còn có sức Mà chạy lên quan huyện với thằng hai Ông nhất quyết không để Con trai mình xảy ra chuyện gì ông ăn xong thì lặng lẽ trở về phòng không buồn ghé qua phòng của bà nhàn vì nghĩ bà sẽ lại lãi nhải. trên đường quay lại ông bỗng vô tình trông thấy một đốm lửa chập chờn ở ngoài giường bưởi trông như có ai đang cầm đuốc đi trong bóng tối ờ đưa nào đâu bay đốm sáng kia lập tức khận lại ông lâm đứng chờ cố căng mắt nhìn nhưng chẳng có tiếng ai đáp lời chỉ thấy đốm lửa ấy vẫn chập chờn chập chờn từ từ tiến về phía ông trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi bất an ông lâm nhèo mắt nhìn cho kỹ nghĩ bụng không biết đứa nào rảnh rỗi giờ này mà còn đốt đuốc đi lòng vòng trong giường như vậy thế nhưng khi đốm sáng tiến lại gần hơn ông mới tá quả nhận ra chẳng hề có ai cầm đuốc cả mà đó là một đốm lửa ma trôi xanh rờn lặng lẽ bay lạ lạ hướng thẳng về phía ông mà mà mà mà có, có ma trời đám lửa ma trời lúc này không đuổi theo ông nữa mà chập chờn lượn một vòng giữa giường rồi bất ngờ đổi hướng bay là đà trên giải nhà bên trái ai nấy đều đứng chết trân nhìn theo chỉ thấy ánh lửa xanh rợn ấy lặng lẽ bay vào trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó rất lâu sau nó mới từ từ dừng lại ngay trước cửa phòng cậu tư mạnh đốm lửa lượn quanh cửa hai vòng chập chờn một lúc rồi dần tản ra tan biến vào khoảng không như chưa từng tồn tại ông lâm liếc nhìn thằng cò thằng cò nuốt nước miếng cái ực rồi rón rén bước lại trước cửa phòng tư mạnh gõ cửa cậu cậu cậu tư ơi cậu cậu ngủ chưa cậu tư Không nghe tiếng trả lời Ông Lâm sốt ruột Đích thân bước tới Anh ơi Ngủ chưa con Lúc này trong phòng mới vang lên tiếng lục đục Rồi cửa hé mở ra Tư mạnh bước ra Trên mặt thoáng vẻ ngạc nhiên Khi thấy nhiều người đứng trước cửa phòng mình Ủa sao cha với mọi người Lại đứng ở đây Ông Lâm nghiêng người nhìn vào trong Sợ ma trời nó đã vào trong đó Rồi muốn làm hại con của ông Nhưng nhìn một vòng, Ông không thấy điều gì khác thường Ông định mở miệng kể cho Mạnh nghe Chuyện đốm lửa ma trời lúc nãy Bay lòng vòng trước cửa phòng của nó Nhưng chưa kịp nói Thì ba thiện không biết từ đâu đã xuất hiện Ba thiện bỗng xuống lên một tiếng quái dị Rồi lao thẳng tới chỗ tư mạnh chộp lấy tư mạnh Mà cào cấu túi bụi Miệng la hét chẳng khác gì kẻ điên Ông Lâm quản hồn nhào vô can ngăn Nhưng vừa tới gần đã bị ba thiện cào trúng Rách cả một đường trên mặt Lúc này ông mới giật mình nhận ra Móng tay của ba thiện đã dài ra Nâu đen, cứng ngắt Đôi mắt thì lông lên sòng sọc, sọc Miệng cứ gầm gừ mấy câu không rõ nghĩa Cậu tư mạnh bị đau thì cũng nổi cáo Hất mạnh ba thiện ra rồi tung chân đá một cái làm ba thiện ngã bật ngửa xuống đất bà nhàn nghe ồn ào thì chạy ra vừa tới nơi đã thấy ngay cảnh đó bà lập tức nhào tới nắm đầu tư mạnh mà tát tới tấp ai cho mày đánh con tao cái thằng mất dại này đột điên hả cái độ hạ tiện ai cho mày dám đụng vô con tao tao phải đánh mày chết ông lâm thấy con bị đánh thì hoảng hốt nhào tới can ngăn con cúc cũng vội xong vào ôm chặt lấy bà nhàn cố sức giữ bà lại tư mạnh ôm đầu cúi rạp xuống chịu trận để mặc cho bà nhàn đánh trong đầu cậu vẫn mang một nỗi ám ảnh sâu nặng về bà sợ bà đối với cậu đã trở thành một thứ bản năng trong đầu cậu quá khứ và hiện tại như chồng lên nhau từng câu nói cũ cứ vang đi vang lại không dứt mày là đồ điên mày hạ tiện giống con gái mẹ của mày tao phải đánh cho mày chết mấy câu đó cứ lặp đi lặp lại xoáy sâu vào trong não tư mạnh như bị kéo ngược về năm tám tuổi khi bà nhàn nắm đầu mình nhấn xuống lưu nước miệng thì không ngừng chửi rủa lúc này bên tai cậu vang lên thêm một giọng nói khác giết nó đi cắt cổ nó là nó không chửi mày được nữa giết nó đi rồi cậu hất mạnh một cái làm cho bà nhàn con cúc và cả ông lâm đều ngã nhạo ra chúi nhũi xuống đất cậu lao tới chụp lấy đầu bà nhàn kéo ngược lên rồi tát liền hai cái bà nhàn choáng váng trời đất quay cuồng một cái răng gãy bật ra giăng xuống nền gạch tàu ông lâm hốt quãng gạo lên mạnh à mày có thôi đi không nghe tiếng cha tư mạnh như sực tỉnh cả người rung lên cậu quản sợ quỳ sập xuống lại lấy lại để có con còn lại má có con lại má con xin lỗi có con không có cô ý xin xin má đừng đánh con nữa đừng đánh con nữa ông lâm thở dài nhìn dáng vẻ đó ông biết tư mạnh lại lên cơn tội nghiệp thằng nhỏ bị bà nhàn đánh đến phát bệnh trở lại khó lắm nó mới đỡ hơn được một chút vậy mà bây giờ thành ra như vậy ông vội bước tới đỡ con lên thôi, thôi con đừng có dập đầu nữa vô phòng đi để cha kêu thầy lan qua coi cho con thằng cò hiểu ý quay lưng chạy đi ngay con cúc thì đỡ bà nhàn dậy bà vừa ôm má vừa gào khóc <cười> nó đánh tôi mà ông còn đỡ nó nữa Trời ơi là trời Sao mà tôi khổ dữ vậy nè Bà im đi Thằng Tư nó thành ra như vậy á, Là tại vì nó hồi còn nhỏ Bà cứ rình lúc tôi với thằng hai không có ở nhà Mà lôi nó ra đánh Bà đánh riết mà thằng nhỏ ra nông nổi này đó Bà còn chưa vừa lòng hay sao Tôi nói thẳng cho bà biết Điều tôi hối hận nhất trong đời á Là năm đó dắt bà về cái nhà này Nói xong ông Lâm dịu tư mạnh vô phòng, rồi đóng cửa lại. Bà nhàn ngồi phịch xuống đất, vừa ôm mặt vừa gào khóc tru tréo lên. Nếu ông thấy tôi chướng mắt quá, thì tôi đi cho ông dựa lòng. Rồi bà hậm hực đứng dậy, ngoe nguẩy bỏ về phòng. Về tới phòng, càng nghĩ càng tức, bà quay sang nói với con cúc: Mày đi hỏi con phướng coi. Cái chuyện tao sai nó chuốt thuốc con Út Nghi Rồi đem giao cho đám buôn người tới đâu rồi Sao mà im ru vậy Nếu mà chưa làm xong á Thì mày hối nó giúp tao Tao muốn cắt đứt luôn con đường sống duy nhất của thằng hai Để, để coi Mất con Út Nghi rồi Lần này nó trở mệt cái kiểu gì Tao muốn nó tốt nhất là bị kết tội Rồi chết theo con gái mẹ của nó luôn đi Phải như vậy á Thì nó mới không ngắn được của con tao nữa Con Cúc đi khỏi Bà mới thay bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Bà thức mình nên nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ bà nghe tiếng ai đó khe khẽ gọi. Bà ơi! Con phướng nè bà! Bà có biểu con dắt cô út ra ngoài cồn bận giao cho thằng mật thẹo Thì bà cho con hai cây vàng đó Bà nhớ không Bà nhàn câu mày khó chịu Trong đầu thầm chửi Không biết con Cúc có bị điên hay không Mà giờ này lại dắt con Phướng vô tận đây Bà trở mình định ngồi dậy trả lời Tao đưa cho tụi nó Biểu tụi nó đem cho mày luôn rồi mà à... Nói tới đó Bà mới giật mình nhận ra Cái đứa đang ngồi sát bên giường mình Đúng là con phứng Nhưng mà cái đầu của nó bể nát Ốc ác trắng hiếu lồi ra Núng nín dưới ánh đèn dầu leo lét Nó nhăn trăng cười Giọng the thé. <cười> Nhưng mà Tội nó giết con luôn rồi bà ơi Bà nhàn gào lên một tiếng thất thanh Rồi dùng dậy bỏ chạy Bà la dữ lắm Miệng không ngừng kêu cuốn Vậy mà lạ thay Cả phủ lúc này như chìm trong bóng tối tĩnh lặng Chẳng một ai nghe thấy tiếng bà Bà vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại phía sau Sợ giông hồn con phướng đuổi theo Không biết chân đạp trúng thứ gì Bà trợt một cái Ngã cắm đầu xuống mé bờ ao cá cuối giường Theo phản xạ Bà chống tay xuống đất nhưng cú ngã mạnh tới mức cái tai gãy gập xương trắng xỉa rách da thịt chìa một chút ra ngoài bà nhàn hét lên đau đớn ôm lấy cánh tay lăn lộn trên nền đất ẩm ướt nước mắt trào ra không kìm lại được đúng lúc đó dưới ao vang lên một tràng cười the thé từ mặt nước đen ngòm một cái đầu dính đầy bùn sình từ từ trồi lên rồi lặng lẽ tiến dần về phía bà nhàn Bà muốn dùng dậy chạy trốn, nhưng hai chân bỗng nhiên tê cứng, không nhúc nhích nổi. Rồi một giọng nói vang lên trong đêm. Bà còn nhớ tôi không bà nhận. Tôi, con nếp nè Sau hồi đó bà hứa với tôi, chỉ cần sau khi bỏ thuốc hại bà thuộc chết rồi á, thì bà nhận tôi làm con gái nuôi, kiếm cho tôi một tấm chồng đàng hoàng để từ đây tôi khỏi phải sống kiếp ở đợ nữa cái đầu đầy sình cứ từ từ trôi lại gần đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm bà nhàn vậy mà xong chuyện rồi bà lại bài kế du quan cho tôi rồi giết luôn tôi để bịt đầu mối bà giết tôi rồi thì cũng thôi đi đằng này còn nghe lời ông thầy bùa chặt xác tôi ra quăng xuống ao cá hiểm tôi dưới đó bà giết tôi rồi mà còn không cho tôi đi đầu thai nữa sao bà ác quá vậy tôi nằm ở dưới này lạnh lắm bị cá rỉa đau lắm rồi nếp bỗng cười lên khằng khặc <cười> mà tôi nói bà nghe nè ông thầy đó chết lâu rồi Bùa của ổng cũng hết linh rồi Hồi trước là tại Phước bà còn Tôi không làm gì được bà Bây giờ bà cản Phước rồi Nghiệp bà trổ ra Nên thằng con bà mới phát điên đó Con trai nhờ Phước mẹ mà Cái cái con quỷ cái này Mày nói ai điên Con tao không có điên Nó chỉ là sợ quá mới thành ra như vậy thôi Thầy Lan nói con tao sẽ bình phục Con tao nhất định sẽ bình phục Con bà điên rồi. Bà chấp nhận đi. Bà đối xử với cậu Tư ra sao? Thì bây giờ nghiệp quật lên con bà Iran vậy thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy bà già ơi. Mà thôi, tâm sự nhiêu đó đủ rồi. Xuống đây đi. Rồi mình nói chuyện nhiều hơn nhé Má nuôi ơi, con báo hiếu cho má nè. Nói rồi con nếp bật lên một tràng cười quỷ dị thân hình nhớp nháp bùng sình của nó từ từ trồi hẳn lên bờ. Nó đưa cánh tay của mình ra, chụp lấy chân bà nhạn, rồi từ từ kéo bà lết dần về phía ao cá. Bà nhạn lắc đầu nguệ nguậy, mặt mày thất sắc. "Đừng đừng mà, ta tha cho tôi đi, tôi tôi biết sai rồi, cô cô tha cho tôi đi, tôi tôi sẽ cất cho cô cái mã đẹp, hàng năm làm dấu cho cô mà, xin cô tha cho tôi." Còn nếp bật cười khanh khách rồi bất ngờ ghì chặt hơn kéo mạnh bà sát mép nước mày khỏi trong lúc tai bà còn cố bám chặt mép ao chân thì dùng dãy tìm cách thoát khỏi cánh tay con nếp đang níu lấy mình thì một bóng đen quen thuộc từ từ bước tới là cậu tư mạnh bà nhàn liền gào lên trong tuyệt vọng mạnh mạnh ơi cô má con ơi nghe tiếng kêu tư mạnh vội vàng chạy tới bà quay đầu nhìn xuống thì phát hiện ra bóng dáng con nếp đã biến mất trong khoảnh khắc đó bà thở phào nhẹ nhõm rồi ngước lên nhìn tư mạnh định kêu cậu đỡ mình dậy thì không biết từ lúc nào cậu tư đã nhặt một cục đá lớn gần đó rồi đập mạnh vào đầu bạc ngay sau đó là những tiếng bơm bóp vang lên liên tiếp cậu đánh không ngừng cho tới khi bà nhàn giẫy lên nành đạch mắt trợn ngược máu bắn cả vào mặt cậu đến khi chắc chắn bà nhàn đã chết cậu mới nắm lấy đầu bà kéo lê rồi quăng xuống ao nước lạnh lập tức nuốt trọn lấy thân người bà kéo bà chìm sâu xuống đáy ao lạnh lẽo đêm hôm đó bên nhà ông khả út nghi cũng ngủ không yên trán cô đổ đầy mồ hôi tay chân chớ giới trên giường vì cô đang mơ thấy sáu linh trong mơ cái đầu cô sáo cứ lăn tròn đuổi theo út nghi vừa lăn vừa phát ra tiếng cười the thế rợn người nghi thì hoảng sợ bỏ chạy đang chạy bất ngờ một cái xác không đầu từ trong bụi lao nhảy ra vồ lấy cô kéo ngã nhào xuống đất nghi dùng dãy dữ dội nhưng cái thay không đầu ấy nắm chặt lấy cô, rồi dúi vào tai cô một lá thư. Ngay lúc đó, cái đầu sáu linh lại lăn về phía út nghi, lăn tới trước mặt thì dừng hẳn lại. Cương mặt sáu linh bây giờ đã bị lột sạch da, trơ trọi lớp thịt đỏ hỏn. cái miệng há ra, như muốn nói với út nghi, cái lưỡi mình đã bị cắt mất. Nghi sợ quá choàng tỉnh dậy. Mồ hôi thoát ra ướt cả người Cô đưa tay lên ngực Mới giật mình nhận ra Trong tay mình lúc này đang nắm chặt một lá thư Cô liền nổi da gà Hước nhìn ra cánh cửa sổ đang mở Trên khung cửa Vẫn còn vương lại Hai vệt máu khô Sáng hôm sau út Nghi dậy sớm Xác thuốc rồi nấu cháo Sau đó vô xin cha cho lên nguyện thăm ông ngoại Vừa vào tới phủ quan quyền, sau khi đi thưa ông ngoại xong, cô liền kêu đứa ở dẫn mình tới phòng khách dành cho cậu hai. Khi cánh cửa bật mở, thật ra cậu hai đã tỉnh, chỉ là đầu đau như búa bổ nên không thèm ngồi dậy. Cậu còn tưởng con hầu vô gội ra ăn sáng, trong bụng định nhờ nó đi mời thầy Lan. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, cậu đã cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán mình cậu giật mình dồn hết chút sức lực còn sót lại hất mạnh bàn tay đó ra rồi nghiêng đầu né tránh chồng cậu khàn đặc Theo thào nói à, tao sắp có vợ rồi vợ tao hay ghen lắm mày đi ra đi rồi kêu thằng cò vô rồi cậu nghe vang lên một tiếng cười khẽ Sau đó là cảm giác một cái dỗ nhẹ lên mặt Lúc này cậu hai mới biết người tới là ai Dỗ dậy Cậu vẫn không đổi giọng Cố nhích người vào trong thêm một chút Kéo mền trùm kính đầu Giả bộ quất ức mà nói Mày còn dám đánh tao hả Mày đợi đâu nha Tao nhất định sẽ mép dở tao nè Đáp lại lời cậu Là một cái tác mạnh hơn vào bả vai. Nghe một cái búp Út Nghị kéo phăng mền xuống Bật cười nói <cười> Chạy rửa mặt rồi ăn chút cháo đi Sáng sớm em đã thức dậy á, Rồi đem lên đây cho anh nè Cậu hai lúc này mở mắt ra Nở nụ cười Trông vô cùng đẹp trai <cười> Em hết giận anh rồi hả Em giận anh hồi nào Cậu hai tranh thủ nắm lấy bàn tay Nhỏ xíu của Út Nghị Giọng vừa chân thành Vừa cố ý chọc ghẹo, Còn ráng nhái lại giọng cô Thì uh, giận anh Nên mới đụng đụng đòi quỷ hôn chứ gì nữa Còn nói cái gì mà Dù sao anh cũng không thích em Nên em không muốn cưới nữa đó Út nghi bị nói trúng tim đen Thì mặt mài đỏ bừng lên Đưa tay đánh nhẹ vô người cậu hai Trần mắt đe dọa Ê nha Ai cho anh nhại em vậy Cậu hai liền nhân cơ hội đó Tranh thủ tự minh quan cho mình Không phải mới lạ đó Anh đi hội thử rồi Bữa đó Sáu Linh gặp em ở ngoài chợ xong Về là em giận anh liền Mà giận thì cũng thôi đi Đằng này không chịu nói tại sao giận Cũng không cho anh giải thích luôn Cứ vậy đồ quỷ hôn Rồi còn làm đủ thứ chuyện để anh tự nản mà bỏ cuộc nữa Em biết em làm vậy Anh đau lòng lắm không Út Nghi chưa kịp trả lời Thì thằng cò khúng núm bước vô ờ, Thưa cậu Có anh Đực tới xin gặp cậu Út Nghi liền nhân cơ hội Lãng sang chuyện khác Anh đang ở trong phủ quan Mà anh Đực cũng dám tới kiếm Thì chắc là có chuyện gấp lắm đó Anh trả lời mau đi Người ta còn đang chờ kìa Nhưng cậu hai quyết không chịu buông tha chủ đề này Liền hỏi tới Em phải trả lời anh trước mới được Vậy rồi Em còn đòi quỷ hôn nữa hay không? Thấy thằng cọ sốt ruột đứng nhìn chằm chằm, Út nghi bị ép tới đỏ bừng mặt. Dội vàng đáp. Không. Không có quỷ hôn nữa. Rồi. Trả lời đi kìa. Cậu hai lúc này mới bật cười. Trông y như một con cáo già. Anh đưa tay xoa đầu Út nghi. <cười> Ngoan. Phải vậy mới được chứ. Rồi quay sang thằng cọ. Vui vẻ nói. Kêu vô đi. Khi Đực được, được dẫn vô, cậu hai đang ngồi ăn cháo. Vừa thấy cậu, Đực khốt quản kêu lên. Cậu, cậu hai ơi, cứu con Nhung với. Rồi Đực kể lại mọi chuyện thằng Súng đã dặn dò trước lúc bị bắt. Nó cũng nói thêm rằng từ hôm qua tới giờ không thấy Nhung về nhà. Sáng nay Đực còn ghé lại kiếm một lần nữa rồi mới dội vàng chạy đi tìm gặp cậu hai. Nhưng Nhung vẫn bật vô âm tính. Nghe tới đó, Úc Nghị mới chợt sực nhớ ra điều gì liền thò tay vào túi Lấy ra một lá thư đưa cho cậu hai À nói mới nhớ Tối hôm qua em mơ thấy cô Sáu Tỉnh dậy thì thấy lá thư này nằm trong tay em nè Em cũng không biết phải giải thích sao nữa Sau đó em mở thư ra đọc thử Trong đó lời lẽ tha thiết lắm Nếu mà em không biết nét chữ đó không phải của anh á, Thì chắc là em cũng đã tin rồi Cậu hai cầm lá thư vừa liếc qua đã câu mày cái nét chữ này cậu biết là của ai càng đọc chân mày cậu càng nhíu chặt hơn đọc xong cậu lập tức bật dậy cầm bức thư chạy thẳng đi tìm quan huyện đến nơi cậu thấy quan đang cho gọi thằng súng lên tra hỏi ban đầu nó vẫn cố chấp y như hôm qua câu nào cũng giữ nguyên lời khai cũ Cho đến khi anh được bước vô Anh nói Trời ơi mày còn tính giấu tới bao giờ nữa Còn vô mất tích rồi kìa Nghe tới đó Mặt thằng súng tái xanh Nước mắt liền trào ra không kìm lại được Nó quỵ sụp xuống Ôm chân quan huyện, Vừa lại vừa khóc quan ơi xin xin ngài cứu lấy cậu em con với cậu, cậu tư bắt em con rồi Cậu tư sẽ giết em con thiệt đó Quan ơi xin xin ngài mau cứu em con với tất nhiên là ta sẽ cứu nhưng còn phải nói cho rõ thì ta mới biết đường mà cứu được thằng súng nức nở cố gắng trấn thỉnh lại rồi run run kể hết mọi chuyện năm đó bà nhàn tra tay đánh con nếp tới sống dở chết dở đến lúc thấy nó chỉ còn thôi thớp sắp tắt thở bà lại sợ nếu nó chết sẽ thành ma quay về đồi mạng mình Vậy là bà lật đật đi tìm thầy trước Không biết bà coi ở đâu Mà ông thầy bài cho bà cách làm Chặt xác con nếp ra Quăng xuống ao cá Rồi ông ta sẽ làm bùa yểm Trấn dòng con nếp mãi mãi dưới đáy ao Để không bao giờ có cơ hội trở lại hại bà được Sau đó không biết bà mướn ở đâu về Hai thằng đàn ông bậm trận Canh lúc tối trời Tội nó theo lệnh bà khiêng con nếp ra cuối giường khi đó con nếp chưa chết thẳng vẫn còn đang thôi thớp vậy mà tụi nó cứ thế mà chặt làm xong còn quăng từng khúc xác của con nếp xuống ao theo lời bà nhàn rồi cầm tiền bỏ đi ngay trong đêm lúc đó xưởng thiếu người nên ông lâm liền biểu thằng súng ra xưởng phụ hơn nửa tháng mới về nên hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra chỉ có cậu tư mạnh Khi đó mới 9 tuổi Lén trình nên thấy hết mọi chuyện Cũng bắt đầu từ lúc đó Mỗi lần bị bà nhàn đánh chửi Cậu lại hầm hầm đi kiếm một con gì đó Rồi đem ra hành hạ cho tới chết để hả giận Ban đầu là con gà Rồi tới mèo, tới chó Đánh chết xong thì cậu đem liện xác xuống ao Xuống lúc đó chỉ nghĩ Đó đều là mấy con vật Nên cũng không để tâm Cho tới gần đây, sau khi bán xong bầy heo, nó lại bị bà nhàn sai ra kho canh lúa. Mấy bữa liền mới được về nhà. Về tới nơi, nó đã ngửi thấy dưới ao bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng. Súng liền lần mò ra coi, trong bụng nghĩ chắc cậu Tư lại giết con gì đó rồi quăng xuống ao như mấy lần trước. Nhưng mà lần này vừa ra tới nơi, nó sững người lại khi thấy ở một góc ao Có một bàn tay người trôi lên bệnh, da đã bủng ra, trường lên tím tái. Nó tái mặt, định phóng đi báo ông Lâm với cậu hai. Nhưng vừa quay lưng, nó bị cậu Tư chặn lại. Cậu lôi đầu súng kéo ngược trở ra bờ ao, hạ giọng, nghiến răng nói. Mày khôn hồn thì im miệng cho tao nghe chưa? Không thôi đứa kế tiếp nằm dưới đó, sẽ là mày đó. Sau đó cậu tư mạnh bắt đầu lên cơn nói nhảm Cậu kể luôn chuyện năm xưa Mình từng lén trình thấy bà nhàn sai người giết con nếp Rồi quăng xuống ao cá Chính từ lần đó cậu liền học theo Ban đầu cậu chỉ dám giết gà giết chó Nhưng càng về sau càng quen tay Và tới lần này cậu ra tay với con quỷ Người mà thằng súng thương thầm Bởi cậu ghét cái tánh trịch thượng Kinh người của con quỷ Ngày đó, con Huệ từ chối tình cảm của thằng Súng giữa chợ Lại buông lời cai nghiệp Khiến cho Tư Mạnh có cảm giác Nó với bà nhàn là một kiểu người Loại đàn bà này tốt nhất không nên tồn tại trên đời súng lúc đó đương nhiên rất sợ Nhưng điều làm cho nó quản hơn Chính là chuyện phát hiện ra con Nhung Em gái mình đang qua lại với cậu Tư Sợ cậu Tư sẽ làm gì em mình nó đành cắn răng im lặng cố hết sức che giấu cho cậu cho tới đợt đó cô sáo ghé xưởng vô tình da trúng súng rồi lớn tiếng chửi rủa làm cho cậu tư một lần nữa lên cơn cậu viết thư đưa cho súng bắt nó mang đi hẹn cô sáo ra bãi bồi rồi ở đó cậu ra tay giết cô sáo nhưng lần này chưa kịp đem xác về ao cá xong thì đã bị cậu ba thiện vô tình phát hiện Rồi làm ưm um sầm mọi chuyện lên Cậu Tư Mạnh lúc đó sợ lắm Sợ quan điều tra thêm nữa Thì sẽ phát hiện ra mình Cậu lại lôi út nhung ra quy hiếp Bắt súng phải đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu hai Nói tới đó Súng bật khóc nức nở Quỳ sập xuống dập đầu lại quan. Cậu Tư không có bị khờ Cậu bị điên Trước mặt mọi người Thì cậu giả vờ ngoan hiền khờ khảo Không ai để ý tới những chuyện phía sau cậu làm Cậu còn nói với con Nếu con không nghe lời Thì nhất định sẽ giết em con Mà thân phận con chỉ là một đứa ở thấp hèn Dù con có nói ra Thì liệu có ai tin chứ Hay là người ta sẽ nghĩ con đặt điều đổ oan cho cậu Thành ra con đâu còn cách nào khác Hoài việc nghe theo cậu Nhưng vì con biết con đã nói ra hết rồi Ngài xử trí con sao cũng được Nhưng xin ngài cứu lấy em con với nghe xong mọi chuyện quan quyện lập tức sai lính cởi bỏ quân phục mặc chào mấy bộ bà ba cũ cho giống tá điện rồi kín đáo tản ra khắp nơi để tìm cậu tư ông không dám cho dây bắt rầm rộ vì sợ nếu làm lớn chuyện với một người dễ kích động như cậu tư chắc chắn cậu sẽ lập tức làm hại con nhung cậu hai cũng thay ra bộ bà ba đen rồi tham gia đi tìm. Cậu với thằng Tý vòng về nhà trước, sau đó ghé luôn sang xưởng gỗ, nấp trong một cốc khuất mà rình. Nhưng tìm kiếm mãi tới sập tối mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu tư đâu. Khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn, cậu lấy trong vỏ ra nắm sôi út nghi chuẩn bị sẵn cho mình, bẻ đôi rồi đưa cho thằng Tý một nửa. Hai người chèo xuồng quanh khu cồn bần, vừa ăn vừa ngó nghiêng tứ phía cậu tư để ý quanh đây rậm rạp âm u hơn những chỗ khác bụi cây thì um tùm nếu có muốn làm chuyện mờ ám gì đem vô đây cũng khó ai phát hiện thằng tý cũng đảo mắt nhìn quanh nhưng không phải để tìm người mà vì trong lòng nó đang sợ mới bữa trước thôi ông khả còn cho người đi dớt xác chị phướng ở đúng khúc này Nghĩ tới đó Đó cứ lấm lét ngó nghiêng Tim đập thình thịch Đang lúc căng thẳng Thì bỗng nghe cậu hai khẽ gọi Ê, mày nhìn coi Hình như có bóng người kìa Thằng Tý nghe vậy liền hoảng sợ Nhưng cũng quay sang nhìn theo hướng tay cậu hai chỉ Cậu liền kêu nó Nè, tóc vô đi Sao tao ngó thấy cái dáng người đó quen lắm Thằng Tý tuy sợ nhưng vẫn ráng tấp xuồng vô bờ. Hai người vừa nhảy lên bãi, thì bóng người kia như đứng chờ sẵn, đợi tới khi cả hai lên tới nơi mới bắt đầu đi tiếp. Cậu hai vội vàng chạy theo, nhưng không hiểu sao dù đã rượt cỡ nào cũng không đuổi kịp. Tới lúc đó cậu mới sực nhớ ra người kia chính là bà nhàn. Cậu khản giọng gọi lớn: bà ba, bệnh đâu vô đây vậy? nhưng bà nhàn vẫn cứ cầm đèn dầu mà đi, dáng người như lướt đi trong đêm, băng băng qua mấy đám cỏ um tùm. Thằng Tý vừa rượt theo vừa lẩm nhẩm: "Trời ơi, bà khỏe như vậy cậu hai, bà đi hay bay mà mà mình chạy muốn đứt hơi vẫn được không kịp vậy?" Mặc cho cậu hai kêu tới khản giọng, bà nhàn vẫn cứ cắm đầu đi thẳng về phía trước, không hề ngoái lại. ở cách đó không xa. Nơi tối tăm nhất trong cồn bệnh, có một cái chòi lá dựng kín đáo ở chỗ um tùm nhất. Trong căn chòi đó, ánh đèn dầu leo lắc khắt ra ngoài. Con nhung nằm sõng soài trên đất, mặt mài bầm dập, miệng ướt máu, mắt bầm tím. Tại chân nó bị trói xiết đến tím máu, đầu tóc trụi rồi. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết nó đã bị cậu Tư hành hạ suốt một thời gian dài ánh mắt nhung thất thần tuyệt vọng nhìn ra khoảng không rồi dừng lại nơi cậu tư đang đứng trong góc trước mặt cậu là một cái bàn bài đầy dao cậu lướt tay lựa một con dao ưng ý nhất rồi bắt đầu cắm cúi mài cho thật bén vừa mài cậu vừa cười nụ cười quỷ dị đến lạnh người mài xong cậu cầm con dao lăm lăm trong tay bước tới bên con nhung chậm rãi nói nè, nè em coi nè bén dữ lắm rồi đó bén vậy chút lóc da mới không bị rách cậu ngồi xuống bên cạnh nhung đưa lưỡi dao lướt nhẹ trước mặt nó nhẹ giọng nói như đang tâm tình không phải em từng nói muốn ở bên cạnh anh cả đời này hay sao cậu nắm cầm nhung Xoay mặt nó về phía góc nhà Nơi để mấy sọt bông gòn. Cậu bật cười khẽ Nụ cười lạnh lẽo Cây gọt gần xuống, Cháu này ra nhiều trái lắm Có mấy trái già Bùng ra bông trắng tinh Bài phớt phơ trong gió Nhìn mềm mịn mà Trắng trẻo giống như làn da của em vậy Nhưng con người Cháu cũng phải già da dẻ cũng sẽ nhăn nheo xấu xí Như bà nhàn vậy đó Thật ra anh mới nghĩ Hay là Lóc hết da ra Sau đó nhồi bông gòn vô Như vậy Có phải sẽ giữ được sự mịn màng Mềm mại dĩnh nhiễn hay không Với lại Chỉ có làm như vậy Thì em mới hổng gào khóc Hổng còn la hét Chỉ lặng lẽ bên anh thôi Lúc đó Mình có thể ở bên nhau cả đời rồi Nhung nghe tới đâu Cả người rung lên tới đó Vì lúc này nó đã biết Mình cầm chắc cái chết trong tay Nó biết bây giờ có xin tha Cũng chẳng còn ích lợi gì nữa Bởi vì từ sáng tới giờ Nó đã gian lại không biết bao nhiêu lần Mà cậu Tư có buông tha cho nó đâu gom hết chút sức tàn Nhung theo thạo nói giọng run run nhưng ánh mắt thì đầy căm hận mày chỉ dám làm như vậy với tao thôi chứ hồi bị bà nhàn đánh chửi á thì mày chỉ biết ôm đầu ngồi một góc mà khóc đúng là đồ hẹn hả nụ cười trên môi cậu tư chợt đông cứng lại cậu đứng vắt dậy chĩa con dao về phía nhung bàn tay vô thức run lên bần bật đủ để thấy bà nhàn đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất Trong cuộc đời cậu ta Mày, mày im đi Tao ta, ta không có khóc Mày im đi Rồi cậu tư dơ con dao lên Định đâm xuống nhung Cô nhắm mắt nghiêng mặt Chờ đợi cái chết Nếu để hắn ta lột da Một cách từ từ cho đến chết Thôi thì cô khích một câu Cho hắn đâm một cái dứt khoát Chết vậy đỡ dày dò hơn Nhưng chờ hoài cũng không thấy cơn đau nào ập tới Nhùm hé mắt ra nhìn Thì thấy cậu tư đứng đó Gương mặt dặn vẹo Như đang giật lộn với chính mình tay trái cậu chụp lấy tay phải Dằn co một hồi Rồi bất ngờ quay mũi dao Đâm xuống chân mình Cậu hét lên một tiếng thảm thiết Rồi lăn ra đất Con dao dằn ra lăn tới gần chỗ nhung không bỏ lỡ cơ hội, nhung cố lết lại, chụp lấy con dao, rung rẩy cắt đứt dây trói trên tay chân mình. cậu tư lúc này như phát điên, vừa tự cào cống vừa gào thét trong cơn hoảng loạn. sáu linh thở đâu ra, mau thở đâu ra! nhưng hoàn toàn không hay biết rằng, ngay lúc này, dòng hồn sáu linh đang đè nghiến lên người cậu tư. nó dơ những ngón tay với cái móng đen thui dài thòn chọc sâu vào hai mắt cậu rồi ngoáy mạnh như muốn móc cả con người ra ngoài Báo đen tuôn ra ào ạt cậu ba gạo thét thảm thiết như heo bị chọc tiết nhưng không còn rảnh để quan tâm tới chuyện đó cô vừa bò vừa lết ra ngoài cổ họng khàn đặc cố gắng kêu cứu trong tuyệt vọng cậu hai với thằng tế chạy theo bà nhàn băng vô chỗ cây cối um tùm nhất thì thấy một căn chòi lá có ánh đèn dầu nằm khuất sâu bên trong. Vừa nghe tiếng la hét rồi tiếng kêu cứu yếu ớt của Nhung, cả hai liền lao thẳng về phía đó. Thằng Tý chạy trước, thấy Nhung nằm sõng soài trước cửa chòi, cả người bê bết máu. Nó hoảng hốt chạy lại đỡ Nhung dậy. Cậu Hai vừa tới nơi thì cũng là lúc cậu Tư lão đảo bước ra tới cửa chòi lá. Trên tay còn cầm cây đèn dầu Cả người cậu ướt nhẹp Mùi dầu hôi nồng nặc bốc lên Mặt mài lem luốc toàn là máu Hai hốc mắt bây giờ đã khoét sâu Thành hai cái hốc đỏ lợm Cậu Tư nở một nụ cười rất tươi Rồi nói bằng giọng của sáu linh Cậu hai Nó hại em á Chính nó hại em nên em bắt nó phải đền mạng cho em đúng lúc đó nhóm người của quan huyện cũng vừa chạy tới chưa ai kịp làm gì cậu tư đã đập mạnh cây đèn dầu xuống đất lửa bén lên tức thì ngọn lửa táp thẳng vô người cậu cậu tư gào thét thảm thiết rồi lăn ra đất giẫy dụa trong đau đớn ngay sau đó ngọn lửa bén luôn sang căn chòi láp Chỉ trong chốc lát Cả căn tròi đã phừng lên dữ dội Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi thân xác cậu Tư Cuốn theo tất cả tội lỗi Nhấn chìm trong biển lửa Rồi quá thành tro tàn Mọi chuyện đến đây cũng coi như kết thúc Sau đó cậu hai được quan huyện cho về nhà Thế nhưng giữa bước chân tới nơi Cậu bàn hoàng nhận ra trong nhà đang phát tàn Hỏi ra mới biết Bà Nhàn đã chết dưới ao cá từ khuya hôm trước. Cậu đứng lặng người, da gà nổi rần rần. Khi chợt nhớ rằng chỉ mới hồi nãy thôi, chính bà Nhàn còn cầm đèn dầu dẫn đường cho mình đi tìm con Nhung. Đám tang bà Nhàn chưa xong thì người bên huyện lại xuống báo tin. Con Cúc, đứa hậu của bà Nhàn đang phát điên. Nó nói sẵn ở trên phủ quan huyện nó tự khai chính bà nhàn là người sai nó mướn kẻ hại cô út còn chị phướng là do bà ta mua chuột tất cả chỉ vì không muốn cho cậu hai dương cưới được cô út nghi ông lâm nghe xong mọi chuyện quay sang nhìn cậu ba thiện đang ngồi cười ngờ nghịch bên quan tài của má mình rồi bỗng tự đấm ngực thùm thật lần đầu tiên từ khi sinh ra cho tới bây giờ cậu hai mới thấy cha mình khóc Ông khóc trong bất lực và dằn vặt, Tự trách bản thân. Giá như ngày xưa đừng lầm lỡ. Đừng vì Phúc Ham thích nhất thời với bà nhàn Mà làm trái lời thề với bà Thục và ông Bá Lộc. Khiến cho bà Thục u quốc rồi sinh bệnh mà chết. Nếu không có những chuyện đó. Có lẽ giờ này bà Thục vẫn còn sống. Con trai ông cũng không tới nổi. Một đứa chết, một đứa phát điên. Tất cả... Đều là lỗi của ông <cười> Đúng là Quả máu mà Về phần ông Khả Thấy bên gia đình ông Lâm Quá rối ren phức tạp Nên tới nước này Ông cũng không còn muốn gả con nữa Ông mời cậu hai sang nhà Nói khéo chuyện từ hôn Hãy cậu đồng ý Ông sẽ chính thức qua gặp ông Lâm Để bàn lại ngay Út Nghi hay tin thì liền nhào vô, cắt ngang câu chuyện. Cô chạy tới kéo áo cha mình, nước mắt trừng trừng. "Nhưng mà cha ơi, không gả không được đâu, vì con, con là người của cậu Hai rồi." Ông Khả nghe xong thì thấy như trời sập xuống đầu. Ông liếc sang cậu Hai. Cậu lúc đó mặt mày tái mét, toàn mở miệng giải thích rằng mình cũng mới biết chuyện này như ông Khả thôi nhưng vừa bắt gặp ánh mắt út nghi liếc sang sắc lẻm cậu lập tức ngậm miệng lại thế là cậu hai ngồi im chịu trận nghe ông khả mắng tới chiều nhưng mắng thì mắng giận thì giận rốt cuộc cũng không thay đổi được gì bởi đúng một năm sau một đám cưới rình trang vẫn được tổ chức ông bá lộc vì nể mặt cậu hai mà sau cùng cũng tha thứ cho ông lâm Ngày cưới của cậu hai, hai ông cười tới không khép được miệng. Tiếng khách mời chúc phúc, tiếng cười nói rơm rã gian khắp cả một dùng. Một buổi sáng đẹp trời của ba năm sau, ông Lâm dậy sớm ngồi cưng nựng thằng Long, con trai của cậu hai. Hai ông cháu ngồi chờ mở nghi với mấy chị trong bếp dọn bữa sáng lên. Thằng Long mới hai tuổi, ngồi ngoan ngoãn trên cái ghế kế bên ông nội. Đôi mắt tròn xoe, hàng mi dài cong, làn da trắng mịn như bông bưởi. Nó ngồi mân mê con cào cào bằng lá dừa mà ông nội mới làm cho mình. Con cào cào hơi xấu, nhưng miễn là của ông nội làm cho, thằng Long vẫn rất thích. Về phần cậu ba thiện, thì cười hơ hớ chạy chơi ở ngoài sân. Vì kể từ sau ngày hôm đó, cậu điên luôn cho tới bây giờ. Năm đó ông Lâm mời không biết bao nhiêu thầy lang tới coi. Uống không biết bao nhiêu thuốc mà cậu vẫn không khá hơn. Mợ nghi thấy vậy mới bài cho ông, dắt cậu đi coi thầy. Thầy phán cậu bị bắt dế đã lâu cho nên bây giờ không tìm lại được nữa. Từ đó cậu cứ khờ khờ, ngây ngô như một đứa nhỏ 8 tuổi. Bữa nay cũng vậy. Cậu ba chạy giỡn một hồi thì nhào vô nhà ăn Rồi tông vô con na. Làm đổ nguyên chén nước mắm lên đầu ông Lâm. Ông Lâm từ từ quay lại nhìn cậu ba với con na. Cái mép giựt giựt như sắp chửi tới nơi. Nhưng ông thở dài một tiếng. Rồi nhỏ giọng nói với cậu. Thôi con, đừng có chạy nữa. Lỡ trúng thằng Long rồi sao? Rồi ông quay sang mở nghi. tụi con ăn sáng trước đi. Để thằng hai nó còn ra sử mộc cha đi tắm thay đồ rồi cha ăn sau mở nghi liền bồng thằng Long cho ông Lâm đi tắm thay đồ cậu hai bước ra ngồi xuống bàn ăn nhận má con trai một cái rồi quay qua nói với vợ <cười> cha thay đổi nhiều rồi đó như hồi xưa thằng ba với con Na là mệt với ổng luôn đó. chứ không phải dẫn chơi đâu <cười> từ ngày có thằng Long cha bắt đầu thay đổi mà dù lâu lâu cũng còn rầy ra mấy đứa vài câu. Nhưng mà so với hồi trước á, là đã khác nhiều lắm rồi. Bữa trước cha còn rầy em, nói em đừng có đánh thằng Long Hoài. Nói nó làm cái gì sai thì rầy nó. Dạy nó hiểu, chứ đừng có đánh. Chắc cha còn ám ảnh chuyện của chú Tư. Cậu hai cười, xoa đầu con trai, rồi bồng thằng nhỏ lên. hôn một cái lên cái má bánh bao mềm mại của nó cậu cũng rất đồng tình với cách nghĩ của cha mình. Bởi suy cho cùng, gia đình chính là nền tảng gốc rễ quan trọng nhất của một con người. Những gì đứa trẻ nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận từ tuổi nhỏ sẽ dần dần ảnh hưởng tới suy nghĩ, cảm xúc, hành vi rồi trở thành thói quen. Lớn lên, nó sẽ dùng chính những điều đó để phản ứng lại với cuộc đời giống như cậu tư mạnh từ nhỏ đã sống trong cảnh bị bạo hành nên khi lớn lên cũng trở thành người thích bạo hành kẻ khác vì sự bạo ngược và sự ngược đãi đã từng ngấm sâu vô đầu cậu trong suốt tuổi thơ hay như thằng súng lớn lên trong cảnh kham khổ chịu đủ thứ ấm ức lâu dần thành quen gặp chuyện gì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình bởi vậy mới nói Môi trường sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều Tới nhân cách của một đứa trẻ sau này Vậy mà đôi khi Người lớn chúng ta lại đem Những cảm xúc tiêu cực của mình Như gánh nặng kinh tế Áp lực công việc Đem về nhà rồi giận cá chém thất trút hết lên đầu con cái Có người còn tệ hơn Khi biến chính con thành nơi xả giận Mỗi lúc vợ chồng bất hòa. Nhưng có bao giờ tự hỏi Làm như vậy, liệu có giải quyết được vấn đề gì hay không? Một chuyện mà ngay cả người lớn còn không xử lý nổi, thì việc đem một đứa trẻ ra chỉ chiếc cũng chẳng thể giải quyết được gì. Chỉ khiến cho tuổi thơ của nó thêm nặng nề, thêm bất hạnh mà thôi. Rồi đứa trẻ ấy sẽ lớn lên cùng một tuổi thơ đầy tổn thương, một trái tim chằng chịt vết sức. Đến khi trưởng thành, rất có thể nó sẽ trở thành người chỉ biết dùng những cách tiêu cực để giải quyết mọi vấn đề, giống như cái cách mà người lớn đã từng đối xử với nó khi xưa vậy. Vậy nên, nếu chúng ta mong con mình sau này trở thành những con người tử tế, có thể dương cao như những cây đại thụ vững vàng trước gió mưa, thì ngay từ khi con còn là những mầm non, điều quan trọng nhất chính là cho con một môi trường đủ tốt Để được an yên mà trưởng thành Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Sương người dưới đáy ao Một sáng tác của Ngọc Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy Đi đến hết buổi đọc truyện của ngày hôm nay Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.